Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Tuy rằng vẫn có người không phục cách nói của Thiên Toán thư sinh, nhưng lại không cách nào phản bác được. Vô luận là vì nguyên nhân gì, Phong Phi Vân quả thật đã xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, đã trở thành Thiên Kiêu thứ 7 từ xưa đến nay dùng cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ 7 của Vạn Tượng Tháp. An động do trận phong ma này mang đến trước tiên là truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, thậm chí có vô số đạo ngọc phi phù phóng lên trời. Truyền tin tức đến khắp thiên nam địa bắc thần tấm vương triều, mỗi một tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế đều đánh vỡ cân đối lực lượng, sẽ phá hư sự cân đối của tu tiên giới tương lai. Huống chi còn là một lần xuất hiện hai vị. Phong gia đây là muốn nghịch thiên a? May mắn gia chủ Phong gia đã trục xuất yêu ma chi tử ra khỏi gia tộc. Bằng không, trăm năm sau, Phong gia tất nhiên sẽ dưới sự giận dữ của sông ma sương vắt toàn bộ thần tấm vương triều. Trên một tà linh sơn trong cung khuất có một vị tiên môn trưởng giáo tay niết lấy ngọc phù cảm thán nói: Yêu ma chi tử vậy mà sông đã đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Thiên tư đã có thể so với 8 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Không, là chính vị thiên tài cấp bậc sử thi. Chỉ sợ có ít người muốn ngồi không yên rồi. Gia chủ Phong gia hiện giờ chỉ sợ đã hối hận đến xanh ruột rồi. Ha ha. Trong ngày này thần Tấn Vương triều có rất nhiều người đều nhận được tin tức này. Có người thoải mái cười to, cũng có người nhíu chặt lông mày. trong mắt Sát Cơ ẩn sâu, muốn gạt bỏ Phong Phi Vân từ trong trứng nước. Cổ cương phủ, phụng thiên bộ. Đây là một mảnh sơn lĩnh cổ xưa, tràn ngập tiếng dị thú thét dài, xen lẫn chướng khí đen kịt, mang đến cho người một loại cảm giác man hoang sơ khai. Cảnh Phong đại trí sư đứng trên một tòa bệ thân cao mấy trăm thước, ăn mặc trường bào màu đen, Bàn tay khô héo vươn lấy một vu bồm ở trước. Tóc trên đầu và râu ri đều đã bạc trắng. Hốc mắt thật sâu của hắn tràn đầy nếp nhăn. Lọm sâu xuống, nhìn qua đại đệ Bao La mờ mịt, chỉ thấy có từng đạo thần mang trùng thiên mà lên. Một đạo so với một đạo càng thêm cường đại. Mỗi một đạo thần mang đều đại biểu cho một vị thiên tài nhân kiệt. Oan, chợt đấy Ngôi sao trên bầu trời bắt đầu rung rẩy. Có hơn 10 đạo ngôi sao sáng rõ lướt ngang trên bầu trời, bức thẳng vào cung Thái Vi tinh, giống như hơn 10 đạo thần kiếm phá không mà đi, khiến cho tinh tượng trên cả bầu trời đều xảy ra nghịch chuyển cực lớn. Cuồng Long Phệ Thiên, Thái Vi Thủ Tâm. Cảnh Phong đại trí sư hai mắt trợn lớn, nổi bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, nói: Một đại thế quần hùng cũng khởi đã đến. Trong tương lai không lâu, trên phiến đại địa này nhất định còn có thiên tài cấp bậc Sử thi thần thoại xuất thế. Thời đại này không còn bình tĩnh nữa rồi. Phạm Lạc tu sĩ hiểu được quan sát tin tưởng vào thời khắc này cũng đã ngửi được một cỗ khí tức không tầm thường. Rốt cuộc là người phương nào xuất thế? Vậy mà dẫn tới thiên địa tin tưởng cũng phải thay đổi. Mỗi một tầng vô lượng tháp đều như một tiểu thế giới độc lập vậy. Càng đi sâu vào trong, phiến thế giới này liền càng thêm mênh mông. Vô lượng tháp tầng thứ 7 là một mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất không biết bao nhiêu ngàn trượng. Nhìn xuống phía dưới chỉ có thể nhìn thấy biển mây vô biên, giống như đằng long màu trắng đang quay cuồng vậy. Sơn lĩnh không ngớt chín ngàn dặm, có từng tà ngọn núi hiểm yếu xuyên thẳng thanh minh. Cổ bạc như rắc long sinh trưởng trên vách núi đá dựng đứng, phản phất như muốn rơi xuống vách núi, rơi vào biển mây, rớt xuống phàm trần vậy. Chỗ xa hơn, một tầm tiên vụ hơi mỏng gọc rữa giữa một tà linh phong. Linh hạt màu trắng chừng 3 trượng xông phi mà lên, lao xuống rơi vào cỏ cây giữa linh phong. Đây là một cảnh tượng như tiên gia phúc địa, giống như một cái cách thế động thiên vậy. Phong Phi Vân đi theo sau lưng cô gái mặc áo đen, hành tẩu trên đỉnh sơn lĩnh. Trên đường đi, gặp vài chỗ dấu vết cổ xưa, có đại đại kiếm hon rỉ cắm trên vách đá, có bàn cờ cực lớn lơ lửng trên đỉnh sơn lĩnh. Nhưng cái này đều nói rõ, Nơi này quả thật từng là một chỗ tu đạo chi địa, chỉ là hiện giờ đã hoang vu thôi. Cô gái mặc áo đen đi vào một tòa sơn cốc tĩnh mịch. Nơi này tràn ngập sương mù mờ mịt, linh khí dồi dào, như ẩn cư lấy một vị tu đạo thần linh vậy. Sau khi tiến vào sơn cốc, cô gái mặc áo đen liền bắt đầu trở nên cẩn thận, bộ pháp cũng thả chậm hơn không ít. Phong Phi Vân cũng cảm giác được ở sâu trong sơn cốc kia có một cổ khí tước mênh mông cuồn cuộn như có như không, mang theo vài phần khắc nghiệt, thật giống như tiếng nhập một mảnh tử vong tuyệt địa vậy. Xàn xạc, một hồi gió gào thét từ trong sơn cốc thổi ra, phát ra thanh âm tựa như cự thú gào thét vậy. Phong Phi Vân phát ra một tiếng kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng bước. Tật phong thổi bùng đất trên mặt đất đi một tầm, hiển lộ ra một khối xít cốt lớn cỡ bàn tay. Xương cốt đỏ thẫm như máu, mặt ngoài lưu động lấy vầng sáng nhàn nhạt, cứng rắn giống như một khối thần thạch vậy. Tuy rằng chỉ lộ ra một ít, nhưng cổ linh khí kia lại bạo phát ra vô cùng cực nóng, khiến nhiệt độ trong không khí cũng chậm rãi khô héo lại. Cô gái áo đen đi ở đằng trước cũng phát giác được khác thường. Lập tức dừng bước, xoay người lại, nàng nhìn chằm chằm vào khối xương cốt đỏ rực trên mặt đất. Xương cốt Phượng Hoàng. Phong Phi Vân cảm giác được xương cốt của mình cũng có chút phát lạnh, có một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốt. Từng có một đầu Phượng Hoàng vẫn lạc chỗ này. Máu tư nhuộm hồng khắp cả xương cốt. Trên mặt đất còn sót lại mấy khối xương cốt cũng là việc rất bình thường. Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, ngay cả Phượng Hoàng cũng vẫn lặc. Rất hiển nhiên nơi này từng xảy ra đại sự kinh thiên, nhưng cô gái mặc áo đen lại không muốn nói cho Phong Phi Vân biết, sợ Phong Phi Vân sẽ bị dọa đến lùi bước. Ngươi ngàn vạn đừng đụng vào khối phượng cốt kia. Nhiệt độ trên đó cao đến giọng người. Một khi đụng vào, thân thể sẽ đốt thành tro bụi ngay. Cô gái mặc áo đen nhắc nhở. Cô gái mặc áo đen cũng không dám đụng Phượng cốt cổ nhiệt độ kia nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi. Phong Phi Vân dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng liền nhặt khối Phượng cốt lớn cỡ bàn tay kia lên từ mặt đất, lau sạch sẽ bụi đất trên đó, sau đó thu vào trong giới linh thạch. Cô gái mặc áo đen ngay cả cằm cũng suýt rơi xuống đất kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân nói: "Chẳng lẽ ngươi đã từng uống qua Phượng huyết sao?" "Chưa từng." Phong Phi Vân tâm tình rất trầm trọng. Có tiền bối Phượng Hoàng vẫn lạc ở đây khiến hắn cảm giác được một cổ nôn nóng không hiểu. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốt. Phạm Lạc Phượng Hoàng đến chỗ này đều bị một cổ lực lượng trong tối tâm khắc chế lấy. Cô gái mặc áo đen chau mày lại có chút khó hiểu nhưng lại không tiếp tục truy vấn tiếp tục bước vào trong sơn cốc.